các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Năm đó mà nhìn thôi. Đào hăm hở đề nghị. Anh hay, mình vô nhà thằng Trạch San đầu tiên nha hay. Thằng Trạch là bí thư huyện mới nghỉ năm rồi. hay ơi, thằng Trạch lắm. Em nghe tụi nó nói á, của thằng Trạch có cả rương luôn đó. Em nhắm rồi. Nhà thằng Trạch vô với ậc à. Leo nhánh cây xoài lên ban công, cửa trên lầu lúc nào cũng dễ mở hết á. Nghiên hài lòng nói. Ừ. Mày tính trước đi Nhắm vô cái vụ nào á, Là nhắm cho đứt đáng nha Giờ bàn tay người chết xong Hai đứa vô nhà Nghiên chỉ cái trống tre Kê sát vách nhà bếp Trên đó ngồn ngang chai lọ và bát tĩa Bảo đàn em Mày vội sơ sơ rồi Nằm đó ngủ đi nha Lát sáng bà dậy Tao lấy tiền rồi mình ra chợ Ăn hủ tiếu Ngủ đi Rồi Nghiên lấy cái nồi cũ Đặt bàn tay bà Năm vào đó Và đổ đầy muối lên Y như người ta muối cá Để đem phơi cho cá khỏi hư thối Gã đại nắp nồi Đặt trên nóc cái tủ đựng thức ăn Gã rửa tay một lần nữa Bằng xà bông Rồi tắt đèn bếp Và gión nén lên nhà Gã lấy tấm chăn Bằng vải mũ mang xuống cho đào đắp tạm Vì nhà khá nhiều mũi Rồi gã quay lên nhà với vợ Trong ánh sáng mờ mờ Huệ nằm nghiêng quay mặt vào vách Đắp tấm chăn mỏng ngang bụng Gã đứng nhìn một lúc rồi lại quay xuống bếp. Gã thấy không nên để cái nổi đựng bàn tay xét đánh trên nóc gạc mang rê vì hớ hênh quá. Sáng mai Huệ thức sớm, rồi cần tới cái nổi, mở ra gặp bàn tay người chết thì lôi thôi to. Gã lại bật đèn, nhìn quanh một lúc rồi quyết định bưng cái nổi xuống. Đảo ngóc đầu dậy, nhăn mặt cào nhào vì trói mắt, nhưng nghiên lở đi. Trước khi giấu sau đống củi, nghiên mở nắp. Và nhìn lại bàn tay xét đánh một lần nữa cho chắc ăn Rồi gã bới đống củi Đặt cái nồi vô sát vách Và xếp những thanh củi chồng lên trên 49 ngày phơi khô và yểm bùa Là một khoảng thời gian khá dài Không biết rồi gã sẽ giấu cách nào Để Huệ không phát giác Ra trò kinh dị này <cười> Nghiên thắt đèn lên nhà, nhẹ nhẹ vén mộng chui vô với Huệ. Chiếc giường cũ kêu lên răng rắc, làm Huệ giật mình mở mắt, lật người nằm ngựa, rồi ngần đầu lên nhìn Nghiên và hỏi. Ủa, đi đâu giờ này mới về vậy? Mấy giờ rồi? Nghiên tròn cánh tay ôm lấy Huệ và đáp. <cười> anh đi nhậu mấy thằng bạn, tụi nó không cho anh về. Huệ nhắc lại câu hỏi. Mấy giờ rồi? Nghiên vừa ngáp vừa nói. Thì chừng 3 giờ sáng Thôi ngủ đi em Huệ nhắm mắt toan ngủ tiếp Nhưng sự nghĩ ra một điều lạ Cô mở mắt Xoay hẳn về phía Nghiên và hỏi Ủa? Anh nói anh đi nhậu mà sao không thấy hơi rượu gì hết vậy Nghiên ú ớ đáp à, à, Thì tại bữa nay anh nhức đầu Uống có chút đỉnh à Huệ cằn nhằn Uống có chút đỉnh mà ngồi lâu dữ vậy Anh đó nha Không có lo làm ăn gì hết trơn á. Tối ngày nhậu, nhậu nhậu nhậu không à Em hết tiền xài rồi đó Không còn đồng bạc nữa, đó đó, từ ngày mà anh dọn vô nở chung với em nè, ba má em từ cái mặt em rồi, đâu dám về nhà xin tiền nữa đâu. Nè, cái sợi dây má cho này cũng bán luôn rồi, bây giờ anh tính làm sao tính đi. Nghiên gạch cù nói bằng giọng tự tin. <cười> em yên chí đi, mình sắp giàu to rồi, tháng tới hả, anh bắt đầu đi làm bảo đảm với em tiền vô như nước, em xài hoài, xài thả cửa. Khuệ ngờ vực hỏi lại. Trời đất, làm gì mà giàu, ăn trộm chắc. Hừm. Thời buổi này làm ăn khó thấy mồ tổ đi à. Ờ à, à, à, hay làm mình qua miền đi. Ở bữa anh quen nhiều lắm phải không? Hả? Vừa nói, Huệ vừa lồm cồm ngồi dậy để xuống nhà đi tiểu. Nghiên mệt mỏi, nằm xích vô, nhắm cặp mắt cay xè cố ngủ một giấc. Bỗng gã giật mình ngồi bật dậy vì tiếng hét quá lớn của Huệ dưới bếp. Quá gia Nguyên đã sơ ý quên nói cho Huệ biết có đảo nằm ngủ dưới cái trỏng. Để đồ ra dụng Cho nên khi Huệ vừa bật đèn Nhìn thấy một người đàn ông nằm co quắp dưới bếp Cô kinh hoàng thét lên rồi bỏ chạy lên nhà Nghiên đỡ vai vợ và bảo Ê, em em em Thằng Đảo Nó đi nhậu với anh đó nó sai quá Cho nên anh đưa nó về đây cho ngủ đỡ Huệ đặt tay lên ngực Thở hồng học và trách Trời ơi Vậy mà không nói trước gì hết à Làm em hết hồn luôn nha Tưởng là gặp ma chứ Gì?